Thank you. Ngày hôm sau, Trô Bo tỉnh dậy trong lòng vẫn còn khó chịu. Ở bàn ăn sáng, chàng chỉ nhìn thấy có mỗi tích tách cà phê của mình. Kể ra cũng đã có lần chàng ngồi ăn sáng một mình. Nhưng hôm nay chàng lại cảm thấy bất bình thường. Ban đêm chàng chăn trở suy nghĩ mãi đến mọi chuyện. Và chàng cảm thấy mình đã tỏ ra bất nhã khi nói chuyện với Ido những lời như vậy. Nếu như Ido lại không khóc mà tỏ ra ương bướng hoặc cãi lại, Thì chàng sẽ bình thản coi mọi chuyện là đúng và lại bắt tay vào làm việc được. Nhưng đằng này y đo lại không cãi lại, không thanh minh cho mình câu nào như những người phụ nữ bình thường khác vẫn làm. Làm sao có thể hình dung được là trong một cơn mưa lớn, hai người đi đường lại không được phép đi chung dưới một cái ô. Chỉ riêng một lý do ấy thôi, y đo cũng đủ để thanh minh cho mình. Vậy mà chàng đã dùng quá liều thuốc. Bây giờ chàng rất mong muốn được chào y đo một cách lịch sự và dịu dàng, hoặc nói một đôi câu ấm áp để dịu đi sự việc ngày hôm qua. Chàng đã nghĩ tới câu sẽ nói, tôi hy vọng tiểu thư ngủ được, xin tiểu thư đừng tự giày vò mình nữa, chẳng đáng phải làm như vậy. Tiểu thư hãy quên chuyện đó đi, tôi yêu cầu nàng hãy tha lỗi cho tôi vì tôi đã quá nặng lời. Chàng đã nghĩ tới một cách nói, bởi vì trong đầu chàng lúc nào cũng hiện lên khuôn mặt xanh sao, đẫm nước mắt của y đo. Rồi sau này nữa, khi đã hết hạn hợp đồng chung sống, cô gái sẽ nhớ đến những ngày này như là ngày bất hạnh, chàng sẽ cảm thấy mình không được phép làm cho cô gái đó phải tổn thương. Chàng ăn xong bữa sáng, ngồi chờ xem y đo có ra không, nàng không ra mà Cathy lại chuẩn bị đi chợ, cái làn treo trên tay, cô ta chào ông chủ và hỏi xem sẽ ra chợ mua gì. Bà chủ bảo với con ra hỏi ông xem nên mua gì ạ Vì sao lại hỏi tôi Bởi vì bà nhà bị ốm ạ Bị ốm ư Vâng thưa ông Vì thế hôm nay bà không thể đi ra chợ được Bà ốm thế nào Còn không biết ạ Vào hỏi xem tôi có vào thăm bà được không Kết thi ngạc nhiên Nhìn rồi cô lại nghĩ Có lẽ phong tục của người hung như vậy chăng Cô đặt cái làm xuống cạnh cửa Rồi đi vào Ông chủ hỏi bà xem ông có vào thăm bà được không? Không. Giọng y đo vẻ thẳng thốt. Tự ta sẽ dậy bây giờ. Em cứ đi chợ đi, Kathy. Hãy tự mua cái gì mà em thấy được. Trô đứng lên nói to. Nếu ốm, tiểu thư cứ nằm đó, đừng dậy. Tôi sẽ cho mời bác sĩ. Không cần đâu, cảm ơn ngài. Thôi, Kathy, hãy đi chợ đi. Đóng cửa vào. Trô Bo không nói gì nữa. Chàng đứng đợi một lát. Rồi đi vào phòng làm việc của mình Trên giá vẽ là bức tranh ngày lễ phục sinh Để lại từ hôm thứ bảy. Chàng nhấc nó ra và đặt bảng vẽ Có bức tranh con rơi lên Chàng nhìn bức tranh vẻ đau khổ Cầm lấy cây bút lông Và quẹt vào hộp màu Rồi bắt đầu vẽ lên tranh Chàng vẽ màu vàng, xanh, làm nền Gần mặt trăng là những đám mây Chàng vẽ vào Rồi lại xóa đi Lùi xa ngắm nghía Bức tranh đã có nét mềm mại Nhưng vẫn chưa đạt Chàng lấy một cái khung thép vàng trong góc Ra rồi đặt bức tranh vào đó Chàng ngồi xuống Chàng ngắm nghía bức tranh rồi lại lắc đầu Chàng nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng chàng Xin mời Ý đò bước, mở cửa bước vào Khuôn mặt của nàng vẫn xanh sao như tối qua Đôi mắt buồn bã vô hạn Tóc nàng chảy mượt ra phía sau như là hồi còn ở trong trường dòng Ngài ra lệnh gì ạ? Tôi chỉ định hỏi xem tiểu thư ốm ra sao thôi Cảm ơn ngài Tôi chỉ mệt thôi Tôi đã ngủ ít quá Vì thế tôi nghĩ Kathy dù không có tôi vẫn nấu ăn được Cô ta là đầu bếp chứ không phải là tôi Nói rồi Nàng nhìn xuống và đi ra Tiểu thư Trô Bò bước theo nàng Tiểu thư hãy đợi một chút Ido dừng lại giữa phòng ăn Nàng đưa mắt nhìn trobo vẻ dò hỏi Tôi muốn xin lỗi tiểu thư Trô bắt đầu nói giọng nhã nhặn, môi mỉm cười. Hôm qua tôi hơi bị căng thẳng quá, chính là vì cơn rông đột ngột ấy. Đêm qua tôi đã nghĩ khác đi, giá như buổi tối, tôi bình tĩnh được thì đã không có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ nói với tiểu thư những lời khác, đúng mực. Tiểu thư hãy tha lỗi bỏ qua cho tôi. Tôi đã nói với tiểu thư những lời nặng nề, vì thế tôi chỉ dám xin tiểu thư hãy tha lỗi cho một người rất xa lạ, bất nhã này. Ido mở to mắt nhìn Trô Bo rồi nói Ngài đã hoàn toàn có quyền được nói với tôi những lời đó Tôi không thể chối cãi nổi Bởi lẽ tôi không hề biết những cư xử ngoài đời phải như thế nào Tôi không biết là mình được phép tiếp nhận sự chú ý của các chàng trai trẻ Nhưng mà tiểu thư được phép làm vậy Tôi không được đi ô cùng với đàn ông Không, tiểu thư được phép bởi vì lúc đó trời mưa ào ào Và người ta bắt buộc phải làm như vậy Đặc biệt hơn tôi lại toàn nhảy với anh ta Nhưng mà chính lúc đó tôi đã động viên tiểu thư cứ nhảy đi Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ vượt qua giới hạn cho phép Nhưng mà trong đời tôi đây là lần đầu tiên tôi nhảy với đàn ông Tôi không biết là một người đàn bà có chồng sẽ phải nhảy với một người đàn ông ra sao Vì thế tôi xin ngài thứ lỗi Nàng nói tất cả với lời lẽ nghiêm trang Sau đó nàng nghiêng mình chào Trobo, rồi không đợi Trobo nói tiếp, nàng đi vào phòng riêng. Buổi sáng hôm đó, Trobo đã đặt mời mẫu đến. Đó là một anh thợ thiếc mà tuần trước không có việc làm đã đi đào đất ngoài đường. Trobo nhìn thấy và chàng thích cái thần của anh thợ, cho vào bức tranh lễ phục sinh. Vì thế mà chàng đã cho thuê anh ta đến. Hôm nay anh thợ đã đứng đợi Trobo bên cửa khi Trobo đi vào phòng làm việc. Trô Bo thò tay vào túi, lấy ra hai mát đưa cho anh ta. Hôm nay tôi không vẽ, tôi sẽ nhắn anh hôm khác đến nhé. Chàng cảm thấy sao xuyến trong lòng. Ido đã xử sự hoàn toàn khác với ý nghĩ của chàng. Chàng đã không biết đến những tập quán ở trong trường dòng, rằng mỗi khi người nào đó bị trách mắng, thì người đó không được phép cãi lại, mà phải tự mình tiếp tục trừng phạt mình. Dù rằng lời trách mắng đã ngừng lại, Trô Bo chỉ biết những dạng phụ nữ, Hoặc là chối đây đầy tội lỗi của mình, hoặc là biến tội lỗi của mình thành ra ưu điểm, hoặc là đánh đá chỉ rủa lại người phê bình. Những người đó thường bôi son, chát phấn, trang điểm, chải đầu, đeo đồ nữ trang để cho người ngoài không thể nhìn thấy bộ mặt thật của họ. Trang cảm thấy y đo khác hẳn họ. Nàng dường như quá sức khi bị cái tội nặng nề như vậy, nhưng nàng lại tự nhận đó là những lời đứng đắn. Trong những lời lạnh lùng xấu hổ mà Trang đã nói ra, Thì y đo mạnh dạn nhận thấy, và từ lúc đó, nàng có gì đó cao quý, đáng trọng hơn hẳn, mặc dù trông nàng vẫn có vẻ hổ thẹn và buồn giàu. Nếu như trái tim nàng có thể bò ngò đọc được, thì ắt là sẽ không thể chứa đựng nổi những tội lỗi xấu xa. Cô gái này không thể làm chuyện xấu xa gì được. Chàng buồn trồn đi đi lại lại trong phòng, sau đó chàng lại tự bắt mình phải làm việc. Chàng căng một miếng vải bé hơn lên khung, rồi mở quyển vẽ phát thảo ra nhìn. Từ khi nghe được ý kiến của bác Bolas, chàng cảm thấy mất hứng với hai bức tranh lớn kia. Chàng nghĩ, có lẽ chuyển sang vẽ bức tranh bé thì tốt hơn. Chàng đã lang thang khắp các công viên, vườn cây hay là chợ quán. Nhiều khi chàng dừng lại ngoài đường để vẽ người, vẽ vật, vẽ nhà cửa. Và dù lúc đó có đang ánh sáng mặt trời, thì chàng cố tìm ra những bóng đổ. Lúc còn ở nhà, chàng đã vẽ những cái đó lên những bức tranh nhỏ, rồi chàng đặt nó vào khung. Như vậy, chàng đã vẽ được 50 bức tranh nhỏ. Còn nhiều bức tranh vẽ màu dở, hoặc là chàng muốn chuyển nó sang thành tranh lớn. Những bức tranh nhỏ chàng đã treo đầy trong phòng khách, như là nhà của anh Mikey. Sau cái chết của ông già Bolas, trong đầu chàng lúc nào cũng vương vấn ý nghĩ về khuôn mặt của người phụ nữ mà ông già đã từng mơ ước vẽ. Đó là khuôn mặt đã mất hết sự sống, da trắng trong, đôi mí mắt đau đớn khép lại, dưới cổ là làn da mịn màng nhưng xanh sao. Đối với, đối với ông già Bolas thì đó sẽ là một bức chân dung. Sự tưởng tượng đó của ông già gần giống như bức tranh bất tử của Karl Ulbach. Lẽ ra nếu còn sống, ông già Bolas đã có thể vẽ trùm lên người phụ nữ mặc trang phục trắng muốt. Một tấm khăn voan màu đen Cũng ý nghĩ tưởng như thế Chàng đã thấy trong tranh của Müller Chàng còn nhớ trong bức tranh trò chơi của sóng của Boclin Có thể vẽ ra được ba chân dung khác nhau Và tách ra làm các tên như sau Thứ nhất, người thủy thủ già nhạo bán Thứ hai, Gambrinus kéo chuông Thứ ba, khi các tiên nữ đi giày chật Suy nghĩ của ông già Bolas thật là một tư tưởng đẹp và vĩ đại Trang giờ đến giữa quyển vẽ, đôi mắt chàng dừng lại, trên dạ trang giấy có phác họa một chú bé 7 tuổi dẫn một con bò đang đi, nhưng con bò không muốn đi, nó đang đưa mắt nhìn xéo thằng bé, cái đầu hơi ngửa lên nhưng lưỡi vẫn còn cố vươn ra liếm vào ngọn cỏ. Chàng cầm lấy bút lông vào dùng màu đồng vẽ lên trên tấm vải trắng hình con bò và đứa bé, cây cối và cỏ theo như trong quyển vẽ phác họa. Nhưng rồi Chàng lại đặt đồ vẽ xuống và lắc đầu Không hay rồi Con bò không đứng ở bên cạnh Mà phải ở chính giữa bức tranh kia Nhưng cũng không thể nhìn thấy thằng bé từ phía sau lưng được Phải vẽ làm sao để thấy được nét mặt cậu bé đầy vẻ tức tối mới được Thật ra chàng đã nghĩ tới những điều này từ một tuần nay Nhưng vì chàng đang bí Chưa biết cách thể hiện Ôi Thế mà trước kia mình có nhiều tưởng tượng kia mà Chàng lầm bẩm thế mà giờ đây mình cứ dã rời như người hái nho sau vụ thu hoạch Nữ thần nghệ thuật của mình đã chết rồi sao? Chàng lại đi đi lại lại trong phòng, đầu lúc lắc, nữ thần nghệ thuật của mình đã chết Tự nhiên chàng đứng sững lại như một con gà trống, ngừng đầu để chuẩn bị gáy Chàng reo lên, nữ thần nghệ thuật đã chết Phải rồi, có thể vẽ một bức tranh lớn được đấy Chàng vừa lấy một chiếc bút trì và vẽ vội lên quyển vở một cơ thể phụ nữ đang nằm giữa các tán cây dầu, trên những tàn đá. Bên cạnh nàng là những bông hoa rũ xuống, nữ thần phải thật đẹp, xung quanh nàng là những người trần đang đứng ngơ ngác nhìn nàng với ánh mắt xót thương. Nét mặt ngơ ngác và ánh mắt xót thương. Chàng mới chỉ nghĩ được trong đầu, còn thể hiện trên bức giấy nữa. Chàng đã tìm thấy hứng thú cho bức tranh. Khi nghĩ đến thể hiện khuôn mặt của nữ thần, chàng đã thấy không dễ dàng gì. Mình cần phải đi tìm mẫu, một mẫu đẹp nhưng mà chỉ có thể tìm trong bệnh viện được thôi. Phải có một cô gái tóc nâu, da trắng mịn và trong suốt như không còn mạch máu. Chàng cầm quyển sách và cho hộp màu vào trong túi, đội mũ lên đầu. Đi ra, chàng nhìn vào nhà bếp, chàng chỉ thấy Kathy đang đứng trong bếp. Bà chủ vẫn không ra ư. Cô gái lại ngẩn người ra Bởi vì sao mà phong tục của người hung lại lạ kỳ đến như vậy? Không ạ, con chưa thấy bà già. Trubo ngẫm nghĩ một chút Chàng dừng trước cửa bếp vài phút Sau đó bước ra khỏi cửa nhà Nhưng rồi lại đứng ở ngoài cửa Chàng lại thần người ra nghĩ ngợi một lúc Cuối cùng chàng lại mở cửa bước vào nhà Chàng dừng chân bên cửa phòng ăn Chàng muốn hỏi y đo xem nàng có bị đau ốm gì không Chàng gõ cửa phòng y đo Không có tiếng trả lời Hừm, hay là nàng đã sang nhà hàng xóm Vừa lúc đó cửa phòng làm việc của chàng mở ra Và y đau bước ra ngoài Trên đầu của nàng buộc một chiếc khăn Tay của nàng đi một đôi găng tay Da, nai, màu vàng dài đến tận khủy tay Trong tay cầm một chiếc chổi lông đầy bụi Nàng ngạc nhiên nhìn rô bo Rồi mặt nàng bỗng ửng đỏ Tôi, tôi cứ tưởng, ngài đã đi rồi Nàng nói lúng túng Thì ra tiểu thư vẫn quét dọn trong phòng tôi đấy ư Katie đang bận nấu ăn Mà tôi cũng không dám tin ra việc này cho cô ấy Thế mà tôi lại không biết điều đó đâu Tiểu thư hãy cho phép tôi trân trọng cảm ơn tiểu thư nhiều Chàng cầm mũ xuống tay Nghiêng chào y đo Tôi đã thấy ngài đang chuẩn bị vẽ những bức tranh mới Ido đo mặt càng đỏ hơn tìm cách nói lảng đi Tôi đang quét dọn ở phòng ăn Sau đó tôi nghe thấy bước chân ngài ra, ng ra ngoài cửa Tôi cứ tưởng là ngài đã đi Nàng lúng túng đến nỗi không nói được hết câu Sau đó nàng lại nghĩ một chút rồi lại nói tiếc Xin lỗi ngài vì tôi đã nhìn các bức tranh mà không được ngài cho phép Không việc gì phải xin lỗi tôi Chính tôi yêu cầu nếu tiểu thư thích Thì tiểu thư hãy xem Tốt nhất hãy nói cho tôi nghe Nhận xét của tiểu thư Những gì tiểu thư thích và những gì chưa thích. Tiểu thư cứ tự nhiên coi phòng của tôi như là phòng tiểu thư, thế mà tôi lại không hề biết tiểu thư để ý đến công việc của tôi đấy. Tiểu thư cho phép tôi giải thích các bức tranh một chút ít nhé. Tôi cũng mong muốn thế mà. Trobar không chờ ý kiến của Ido, chàng bước vào phòng và giải thích cho Ido ý, ý đồ của từng bức tranh một, cái gì còn thiếu, cái gì sẽ vẽ. Chàng chỉ vào bức tranh con rơi và nói Tôi đã không gặp may khi vẽ bức tranh này Tên bức tranh là Con Rơi đấy Tôi bắt đầu vẽ nó đầu tiên Vậy mà tôi vẫn chưa cảm thấy chín mùi trong suy nghĩ Ido im lặng lắng nghe Như là một cô học trò đứng nghe thầy giáo giảng bài vậy Mà đó lại là một vấn đề mới lạ hóc búa Đến khi Trô Bò nói đến bức tranh Con Rơi Nàng mới nói Nhưng chủ đề của bức tranh rất hay Trô Bò giật mình mở to mắt hỏi Chủ đề của nó có hay phải không? Có thể hiểu được không? hiểu được thương ngài. Những gì đã thể hiện ra trên bức sạ tranh không đến nỗi tồi cả chứ. Hình tượng con rơi còn xấu, nhưng hai giọt máu rơi này lại chiếm ưu thế lớn. Nó diễn tả một bi kịch, một bi kịch thảm thương. Nàng nhìn xuống, rồi thò tay vào túi áo, rút ra một tờ giấy gấp tư. Hôm qua ngài có hỏi tôi rằng chiếc nhẫn này tôi mua ở đâu, xin lỗi ngài vì lúc đó tôi không trả lời nổi. Xin mời ngài xem đây. Đây là thư của cha tôi, và trong đó sẽ có câu trả lời. Nàng đặt bức thư lên giá vẽ, rồi quay người đi xa. Trô Bò cầm lấy bức thư chạy theo đưa cho nàng. Cảm ơn tiểu thư, tôi không cần phải đọc đâu. Xin hãy tha lỗi cho tôi nếu như câu hỏi đó đã xúc phạm đến tiểu thư. Tôi đã quá căng thẳng khi bị mưa, vì thế xin tiểu thư hãy tha lỗi cho tôi. Chức nhẫn đã được gói trong thư. Y đó nói mà không nhìn Trô Bô. Nhưng tôi xin phép. Không sao, ngài có quyền hỏi tôi như vậy, bởi vì ngài là người chồng trong gia thú. Người chồng đó cần phải viết biết vợ mình có đồ trang sức từ đâu. Nhưng tôi vẫn xin tiểu thư tha lỗi. Không sao cả. Tôi yêu cầu tiểu thư tha lỗi và từ giờ trở đi giữa chúng ta sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Nếu tiểu thư tha là tha lỗi cho tôi, thì xin hãy cho tôi hôn tay để tạ lỗi. Net buồn, trên mặt y đo nhìn lạnh lùng đi, đôi mắt nàng có vẻ một có một vẻ nghiêm khắc. Nàng cứng cỏi nhìn Trobo rồi trả lời. Một người đàn ông xa lạ nói với tôi xin lỗi. Tôi trả lời là không có gì cả. Tuy nói vậy, nhưng nàng vẫn đưa tay cho Trobo. Sau ngày hôm đó, Trobo thường đi vẽ ở ngoài trời, có những hôm chàng đi từ sáng sớm, trở về nhà vào buổi tối. Những hôm đó Tràng thường ăn trưa ăn tối bằng thức ăn khô. Chỉ có buổi sáng chàng còn uống cà phê ở nhà mà thôi. Sau đó chàng cầm quyển vở vẽ đi. Thỉnh thoảng, chàng cũng cầm theo đồ vẽ như hộp màu, bảng vẽ, giá vẽ, có ba chân mảnh nhẹ. Buổi tối chàng trở về chơi lông một lúc, rồi sau đó đi ngủ. Chàng không gặp mặt y đo. biết Robor đã làm việc cật lực. Chàng vẽ rừng, vẽ cánh đồng, đôi khi vẽ những khuôn mặt trẻ em hoặc là đầu sức Phật, hoặc chân dung các ông bà già. Một ngày mưa, chàng ở nhà cả ngày, chàng chữa lại những bức tranh nhỏ và hoàn thiện chúng. Chàng lấy một hộp phấn màu và lấy một tờ giấy nhỏ màu ngà ngà. Chàng dùng phấn màu vẽ lên đó. Ở phòng ăn qua cửa bỏ ngỏ, Ido nhìn thấy Robor đang vẽ một chân dung trên tờ giấy xuất hiện khuôn mặt một mái tóc nâu của người phụ nữ đó là một người phụ nữ nông thôn với đôi má đỏ hồng chỉ có cái chán trông hơi cao rộng theo kiểu đàn ông như cái cằm nhẹ nhẹ nhõm hơi nhọn như cằm của trẻ con người phụ nữ đó sẽ đẹp hơn nếu như trâu vẽ đôi lông mày màu nâu nàng đợi xem chàng tô màu áo dưới cái cổ nhưng chàng chỉ lưa một vài đường màu mà thôi sau đó chàng đặt bức tranh vào một cái khung kính và treo lên trên góc tường phía trái trên cái bàn làm việc của chàng. Ido trầm ngâm nghĩ, trông người đàn bà này rất quen. Sau đó trời nắng đẹp, Trobo lại đi vẽ ở ngoài trời từ sáng sớm. Một lần Ido nghĩ, vì sao Trobo lại phải đi nhiều đến thế? Phải chăng Trobo cảm thấy lạnh lẽo trong ngôi nhà này? Không, giữa hai người không phải hoàn toàn xa lạ với nhau nữa. Dù sao chàng cũng đã mang tiếng là chồng quần nàng. Họ chưa thể đối xử thân mật với nhau, nhưng không cần phải lạnh nhạt với nhau đến thế. Chàng dù sao cũng là một người lịch sự. Chàng vốn được phụ nữ ưa thích, nếu như chàng không bị căng thẳng bởi mưa rông. Chàng cũng đã có một người phụ nữ yêu quý của chàng. Sự thật, chàng cũng đẹp trai và sống có tâm hồn cao quý. Chàng không thể tỏ ra vô vập đối với người phụ nữ nào khác ngoài người yêu quý kia được. Ido còn tưởng tượng một cách rất phụ nữ rằng nếu như Trobo cũng đối xử với nàng như là Trobor Machi, khi lấy chiếc khăn tay lau giày cho nàng thì nàng sẽ đưa tay ra cho chàng hôn ra sao. Nhưng sau đó, nàng lại tự trách mình quá mơ mộng, nàng đang ngồi ở vị trí của một người đàn bà khác bên cạnh Trobo. Nàng chắc sau một năm khi nàng đã tự do rồi, Thì không phải chỉ có một Trô Machi say mê nàng, mà còn có rất nhiều chàng trai nữa. Một buổi trưa Trô đang ngồi ăn ở nhà, nàng rụt rè yêu cầu. Thưa ngài, ngài cho phép tôi hỏi một câu. Xin mời tiểu thư. Trong thời gian này, ngài rất ít khi làm việc tại nhà. Đối với tôi, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng quan hệ gì. Nhưng mà ngài nên báo trước cho nhà bếp, biết để còn chủ liệu mà nấu ăn. Nếu... Ngoài ra, nếu như ngài đi suốt như vậy, tôi sợ mọi người sẽ hiểu nhầm tôi lẽ làm cho ngài khó chịu và phải đi. Vì vậy, giá như ngài có thể ăn chiều ở nhà thì tốt, còn bữa trưa thì tùy ngài. Nàng đợi một chút xem Troubo có nói gì không, nhưng bo chỉ nhìn nàng hồi hộp. Nàng nói tiếp, nếu như tôi có điều gì làm phiền ngài, thì ngài cứ nói, tôi xin cố gắng sửa chữa, tôi không muốn vì mình mà ngài khó chịu trò Bò lắc đầu, xin tiểu thư kỹ ơn tâm, không phải vì tiểu thư mà tôi đi nhiều đâu. Tiểu thư hãy cho phép tôi bày tỏ sự cảm thông những nhận xét tinh tế mà tiểu thư dành cho nghệ thuật mà tôi chưa hề tìm thấy ở một người phụ nữ nào khác. Hiện nay tôi đang vẽ cùng một lúc ba bức tranh lớn, tiểu thư có thể nghe tôi nói về chúng không? Xin mời ngài, bởi vì tiểu thư đã nhận xét và đánh giá các tác phẩm hội họa hết sức nghiêm khắc, Cho nên tôi có thể nói rõ hơn về các bức tranh của tôi cho một người xa lạ được chăng? Tiểu thư cho phép không ạ? Ngài cứ nói với tôi tự nhiên như đối với một người xa lạ. Một lúc tôi đang vẽ ba bức tranh lớn, tiểu thư đã được biết về hai bức cũ rồi, nhưng tôi sẽ vẽ lại tất cả. Một bức thứ ba có bức có tên là Cái chết của nữ thần nghệ thuật. Thực ra chủ đề này cũng không có nhiều nhạc sĩ, họa sĩ đề cập đến, nhưng không phải vì thế mà tôi không động đến. Tôi đã dựng mấy cảnh đó cho bức tranh rồi. Tôi mang ra đây cho tiểu thư xem nhé. Tôi đã nhìn thấy rồi, xin ngài thứ lỗi. Tôi rất mừng vì tiểu thư đã xem. Tôi chẳng có gì giấu tiểu thư cả. Tôi cũng chẳng giấu tiểu thư cả cái tên của bức tranh nữa. Mặc dù đối với các họa sĩ thì có thể cho mọi người xem tranh đang vẽ. Nhưng tên tranh của họ thì không thể nói cho mọi người biết trước. Bởi vì cũng có những họa sĩ ăn cắp tư tưởng chủ đề của người khác. Và cho ra chảnh trước cả những người đã nghĩ ra nó Nhưng tôi tin tiểu thư biết giữ cho tôi Tiểu thư là một người kín đáo, khiêm nhường Mặc dù tôi cũng chỉ là một người xa lạ đối với tiểu thư thôi Nhưng tôi rất vui nếu như được bày tỏ tâm sự thầm kín đối với một người nào đó Phụ nữ thì thường chỉ thích âm nhạc Các bác sĩ cũng đã giải thích rằng cơ quan thính giác của họ rất nhạy Điều này chẳng có liên quan gì đến câu chuyện của chúng ta Tuy vậy cũng có những người phụ nữ Tuy họ không am hiểu về hội họa, nhưng họ lại có bức lại có những cái nhạy cảm rất nhanh đối với những giá trị trong bức tranh. Những người phụ nữ đó là những người có học thức. Tôi sẽ rất cảm ơn tiểu thư nếu tiểu thư góp ý cho nghệ thuật hội họa của tôi, thậm chí cả nhược điểm nữa nhé. Mời ngài cứ nói. Như vậy là ngài định vẽ một cô gái vừa chết. Xung quanh có những người đứng đang đứng trước gì? Đúng vậy. Tôi không biết ngài định thể hiện những gì. Nhưng tôi đã nhìn thấy phát, phát thảo của ngài. Tôi hiểu đó là một khúc bi thương. Đúng vậy đấy, thưa tiểu thư. Tôi đã ra công tìm mẫu vẽ. Tôi đã tìm thấy một cô gái lâm bệnh nặng trong bệnh viện. Tôi đến ngay. Nhưng như tiểu thư thấy, tối nào những người họa sĩ điều khắc hung cũng tụ họp tại trung tâm hội họa Louis Paul. Ở đó tôi thường gặp Holosi, một nhà bác học, một nghệ sĩ lớn. Buổi tối tôi có nói chuyện với ông về đề tài, nền tảng của luận lệ và mối liên quan hội họa với một sự đồng nhất. Tình cờ Holosi cũng đã nói, Bè Nhi là một giáo sư người hung chân chính. Nhất là khi ông đã dám giảng cho học sinh rằng, hãy quẳng xuống địa ngục những thiên thần, các nữ thánh của Hy Lạp và La Mã đi. Chúng ta thì có liên quan gì đến dòng giống của người Hy Lạp và La Mã? Những câu chuyện thần thoại của họ đã quá cũ kỹ rồi, ôi thiêu rồi, chúng đã trở nên hư hỏng rồi. Theo giáo sư thì chúng ta phải có những tác phẩm thuộc dân tộc của chúng ta để có thể sánh được với thế giới. Như vậy là vị giáo sư đã giết chết cái đề tài nhen nhóm trong tôi. Tôi cảm thấy ông ta đã nói những lời chính xác. Thế là tôi lại phải chuyển ý định. Tôi căng toàn mới. Tôi sẽ vẽ những người đứng xung quanh giống như những diễn viên trên sân khấu. Những khuôn mặt, những khuôn mặt cúi xuống gần cô gái phải là một gương mặt thô. Chất phác của một bà nông dân Còn cô gái nằm đó Phải là một cô gái có nước da mịn màng Thế mà Trong bệnh viện thì chỉ có các cô tuổi đã sắp xỉ 30 thôi Và màu da thì không được trắng trong Mà lại là một màu vàng nghệ Tôi không thể vẽ mẫu được Và chân của họ thì lại quá thô Điều đó thì không quan trọng cho lắm Vì đối với một họa sĩ Thì có thể vẽ từ to thành nhỏ Từ nhỏ phóng ra to Và từ ngắn thành dài nhưng mà màu sắc màu sắc rất là quan trọng không thể vẽ màu mặt giống như màu xứ được cũng chẳng thể giống màu phấn được tôi đang đi tìm điều đó đấy ở đâu tôi cũng để tâm tìm dù là ở trên đường phố hay là trong bệnh viện bây giờ lẽ ra tôi đang có thể tìm được rồi nếu như tôi không nhản nản trí mỗi khi tôi nghĩ đến việc tôi sẽ vẽ một thiên thần thì tôi lại nhớ đến lời của Berenyi nói chàng lắc đầu đôi mắt buồn bã. Tôi mới vẽ phát ra những gì tôi đã nghĩ. Có thể đến cuối năm tôi sẽ tìm ra một điều gì đó hay ho hơn. Ido ngần ngại nhìn chàng rồi nói. Nhưng mà có thể không phải là ra ngoài trời. Nàng ngài mới có thể vẽ được một chân dung như người phụ nữ, những người phụ nữ tóc nâu. Trubert có vẻ buồn hơn. Không, tôi vẽ cô ấy theo trí nhớ đấy. Ido không nhịn được câu hỏi cứ tuôn ra. Cô gái ấy. Phải chăng là người thân thiết của ngài? Đôi mắt trô bo như ươn ướt nước. Thân thiết thôi ư. Lẽ ra nàng, chàng định nói, đó là em gái tôi. Nhưng chàng lại không nói. Bởi vì lúc mới cưới, khi đi trên tàu đến làng, chàng còn không định nói kia mà. Và lại nếu nói chuyện gia đình, thì lại lộ ra nguyên nhân cưới vợ của chàng. Nhắc đến em gái, có nghĩa là đã động đến nỗi đau. Vì em mà chàng đã... Vì thế mà chàng im bật. Ido đợi một chút, sau đó lại quay trở lại câu chuyện. Vậy là ngài có thể vẽ theo trí nhớ ư? Drobo nhuốn vai. Điều đó chẳng có gì ngạc nhiên cả. Tôi đã nhìn thấy người nào thật kỹ, thì dù là tôi thích họ hoặc không thích họ, tôi đều có thể vẽ lại được. Còn ai mà tôi đã nhìn thấy nhiều lần thì tôi nhớ đến lúc chết. Nếu tôi chỉ nhìn thấy có một lần thôi, thì tôi nhớ được một thời gian. Chẳng có gì ngạc nhiên cả Từ nhỏ tôi đã có thể vẽ được như vậy rồi Tiểu thư không tin ô, tôi ư Tôi tin thưa ngài Tiểu thư không tin Tôi giải thích thêm nhé Với những người không phải là họa sĩ Thì họ nói chuyện với ai cũng vậy thôi Họ chỉ chú ý xem người ta nói gì Và mặc dù nhìn nhau lâu Họ cũng chẳng để ý gì đến đường nét, màu sắc, cử động của người kia Họ chỉ để ý đến lời nói thôi Đôi mắt còn bật phân tích xem Câu nói đó là thật hay là giả Còn đối với họa sĩ thì ngay lập tức Họ phải chú ý đến màu sắc, đường nét, trong ánh sáng khác nhau Dưới ánh sáng mặt trời thì sẽ khác, dưới ánh nến thì lại khác, dưới ánh điện sẽ khác Các họa sĩ theo thói quen sẽ chú ý đến bóng đổ, đến độ đậm nhạp trên nét mặt, trên sống mũi, dưới đôi mắt, dưới cằm, dưới cổ Màu sắc cũng trành nhau khá rõ Thôi, tôi không làm tiểu thư chán nữa Tốt nhất là tôi nên chứng minh trí nhớ của tôi cho tiểu thư, tiểu thư sẽ tin thôi Trang với tay lấy quyển vừa vẽ, mở một trang giấy trắng, chàng dùng bút chì để phác thảo lên nét gì đó. Bàn tay chàng nhấn nhấn mạnh các nét. Ido ngồi trên bàn và chờ đợi. Không đầy 5 phút sau, nàng ngạc nhiên khi thấy Trobo vẽ chân dung của cha nàng. Trobo xé tờ giấy ra và đưa cho Ido. "Đây xin mời." "Cảm ơn ngài." Đôi mắt Ido tối sầm lại, nàng cảm thấy đau lòng vì những kỷ niệm khi nhìn thấy cha nàng. Trobo nhìn nàng chăm chú. Tôi cũng sẵn lòng vẽ tiểu thư nếu tiểu thư muốn, vẽ lên vải sơn dầu. Nét mặt của tiểu thư rất cần cho tranh của tôi, nhưng tôi lại không dám yêu cầu tiểu thư. Ida dùng mình đứng lên, nàng lắc chuông gọi Cathy lên dọn bàn. Trô bò cũng đứng lên thở dài. Khuôn mặt của tiểu thư đầy sức sống, màu sắc, đôi mắt cũng rất linh động. Không, xin ngài hãy cho tôi ra khỏi trí nhớ của ngài. Ngay cả chụp ảnh chân dung tôi cũng chưa bao giờ chụp cả. Nàng hoảng sợ thực sự khi nghĩ rằng Trô ba đã nhìn ngắm nàng hàng giờ rồi, mà không được như vậy. Chàng cần phải ngắm nhìn người phụ nữ mà vẫn viết thư cho chàng, trao cho chàng dây chuyền để chàng đeo. Có một lần, nàng thấy bức thư đúng nét chữ của người phụ nữ đó gửi đến trên địa chỉ thì để tên chị ta như là tên của một người phụ nữ quá chồng. Trô Bo đọc thư, đôi mảnh nhíu lại dữ dội, nhưng chàng không khóc và chàng đã viết thư trả lời một tiếng đồng hồ. Trobo thở dài rồi đi vào phòng làm việc. Ido ngồi vào bàn may, nàng khâu và ngẫm ngợi, cuối năm sẽ có những chuyện gì? Vì chính Trobo cũng đã nói cuối năm sẽ có vấn đề cần làm sáng tỏ. Vậy thì hãy đợi đến cuối năm. Lúc đó cũng sẽ kết thúc mối hôn nhân của nàng. Chắc lúc đó chàng sẽ lập tức về nước ngay để lấy cô gái nông thôn của chàng. Trobo cũng ngồi suy tư trong phòng làm việc. Chàng đứng lên Đi đi lại lại, vừa giả xét suy nghĩ của mình. Việc gì mà mình cứ phải lên gần quá đáng như thế nhỉ? Lẽ ra mình không nên tỏ ra điệu bộ, bộ ta đây với chàng với nàng làm gì? Lẽ ra cả hai người đều có thể dễ chịu hơn nếu cùng đi ra đây đó, ra ngoài trời. Bởi vì ngay khi ở nhà chúng mình đã nói chuyện với nhau như hai người bạn tốt rồi còn gì. Dù sao thì cũng chỉ đến mùa xuân là mình chia tay với nàng thôi. Chàng dừng lại, chàng trầm ngâm nghĩ ngợi. Chàng mở cửa sang phòng bên, thưa tiểu thư, chàng vẫn đứng ở trong cửa mà nói Tôi mạnh dạn hỏi tử, tiểu thư xem nàng có thích đi vẽ cùng với tôi không Bởi vì không phải lúc nào chị hàng xóm cũng có thì giờ chơi với tiểu thư được Còn các họa sĩ đều khác, thì bận việc nên ngày càng ít lại đây thăm viếng tiểu thư Chỉ khoảng nửa giờ là chúng ta sẽ ra đến khu rừng ngoài thành phố Tiểu thư có thể hít thở không khí, trong lành, hoặc là đọc sách, hoặc là ngồi cạnh xem tôi vẽ, hay là đi dạo Chơi ở những nơi không khí trong sạch cũng là một sự thú vị. Ida đang ngồi cạnh bàn may, nàng cúi đầu chăm chú làm việc gì đó. Khi Troba mở cửa, nàng đã vội vàng giật mình, nhét vội đồ trên tay vào ngăn kéo. Nàng ngần ngừ suy nghĩ một chút về lời mời của Troba. Ở trong trường nội trú, rồi ở nhà cha nàng, nàng đều bị nhốt như người nô lệ vậy, có lẽ sẽ có nhiều cảnh đẹp như là trong những bức tranh mà Troba đã vẽ ở nhà. Nhưng dù sao được nhìn tận mắt cũng thú vị hơn chứ? Sau khi nghĩ ngợi, nàng ngẩng đầu lên nghiêm trang nói: "Tôi rất vui khi được đi cùng với ngài. Tôi sẽ cố gắng cư xử cho ngài thấy tôi giữ đúng lời giao ước của chúng ta. Đó là chúng ta sẽ vẫn là những người xa lạ." Trubert cũng nói vẻ nghiêm trang: "Cũng có đôi khi tôi không cảm thấy chúng ta là những người hoàn toàn xa lạ. Tôi xin thú thật như vậy. Ngay cả hôm nay, khi tôi đã thấy tiểu thư đang khô vá, là tôi đã chót quên rằng chúng tôi là chúng ta là những người xa lạ." Nhưng mà đôi khi đi trên các quãng đường, ta hoàn toàn có thể kết bạn đồng hành với một người xa lạ mà tôi vừa mà ta vừa gặp. Nhiều khi không cần cả giới thiệu với nhau, người ta vẫn có thể nói chuyện thân mật với nhau. Thậm chí người ta còn mời nhau ăn miếng bánh, uống chút rượu nữa đấy. Sau đó họ lại chào nhau, tạm biệt, tạm biệt. Thế là một người sẽ phải, còn một người rẽ trái. Chỉ một giờ sau, họ sẽ không còn nhớ gì đến nhau nữa. Nếu thế thì tôi sẽ thử thêm xem sao. Cũng chẳng có gì là vi phạm hiệp ước của nhau Khi mà cả hai chúng ta sẵn lòng giúp nhau Ví dụ như việc tiểu thư khuết dọn phòng làm việc của tôi ấy Không, tôi cảm thấy đó là công việc của một người phụ nữ Và tôi tự giác làm Thế là chúng ta đi trước Ido nhìn đồng hồ Đã ba giờ rồi thưa ngài Hãy để mai hoặc là lúc nào thuận tiện vậy Nhưng mùa hè thì 8 giờ tối mặt trời mới lặn cơ mà thưa tiểu thư Nhưng mùa hè thì 8 giờ tối Thôi, để ngày mai, chúng ta sẽ ăn trưa sớm hơn nếu ngài đồng ý. Cũng tốt thôi, ngày mai chúng ta sẽ đi nếu trời không mưa. Dù không mưa, thì tôi cũng vẫn phải mang theo ô che mưa thôi. Một nụ cười thoáng qua trên môi nàng.